Chương 12 Chưa đến 9 giờ Hiên đã có mặt ở phòng trà Sa Jimmy đậu ngay Trước khung cửa nhỏ dẫn vào hậu trường Lối đi dành riêng cho nghệ sĩ và nhân viên phục vụ Chưa thấy tiếng nhạc từ trong vọng ra Jimmy vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bảo Hiên Em vô đi nhé Chắc không sắp đến giờ rồi đấy Anh chạy ra studio lấy camera Để lát nữa thu phần trình diễn của em Vào đi Anh trở lại ngay. Vừa nói, Jimmy vừa năm năm nhìn Hiên, vì cái áo đầm hở vai nàng mặc đêm nay làm nàng nổi bật hơn cả tối hôm qua ra mắt khán giả lần đầu. Lúc nãy đón Hiên, gã đã chú ý đến nó rồi, nhưng trong xe mờ mờ tối, gã không nhìn rõ như bây giờ, nàng đứng ngay sát mắt tường Dưới ngọn đèn tròn tỏa ánh sáng rực rỡ, lòng gã nôn nao sao xuyến muốn nghiêng đầu hôn lên cánh tay trần của hiên nhưng lại tự kềm chế được chỉ nén tiếng thở dài và mở cửa cho hiên trong phòng đợi của nghệ sĩ sặc mùi khói thuốc năm ông trong ban nhạc đang chuẩn bị ra sân khấu thấy hiên bước vào tất cả đều quay lại hướng về phía nàng có người cắt tiếng chào có người chỉ khẽ gật đầu nhưng nói chung ai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 tới giờ rồi chứ sớm gì nữa khi nơi ngạc nhiên và thất vọng bị giọng Jodi tối nay bỗng trở nên lạnh nhạt một cách lộ liễu khác hẳn với đêm qua rất buồn vã và niềm nở Hiên nhớ lại những lúc ngồi chờ bên nhau Jodi đã hỏi thăm khá nhiều về Hiên mừng cho Hiên với từ Việt Nam qua được mời đi hát ngay thậm chí Jodi còn hướng dẫn cho nàng những kinh nghiệm sân khấu mà Jody thu thập được qua nửa năm trình diễn tại đây giao tình giữa hai người dù chỉ trong một buổi tối đã có vẻ thân thiết từ lâu và hứa hẹn sẽ kháng khít lâu dài bỗng dưng hôm nay gặp lại mặt Jody nhặt hẳn đi và câu trả lời lặn ngắt vừa rồi đã khiến cho Hiên không khỏi cảm thấy có cái gì vướng mắt. hiên thử lại một lần nữa quay sang hỏi jody một câu không cần thiết mình có cần phải đổi bài không chị hay là cứ hát bài tối hôm qua jody nhún vai tùy vừa lúc ấy trưởng ban nhạc lên tiếng ra nghe tới giờ rồi đó như thường lệ ban nhạc hòa tấu một bản rồi jody ra mở màn nhé câu nói ấy chỉ là một lời nhắc nhở Có tính cách thủ tục mà đêm nào trưởng ban nhạc cũng lặp lại Dứt lời Anh dội điếu thuốc vào cái tàn Cầm chai bia đã vơi một nửa Đưa lên miệng tố hưởng ức đến giọt cuối cùng Rồi đẩy cánh cửa hông Bước ra sân khấu Nhưng đi Bỗng gọi giặt lại Anh trường Em không hát mở màn đâu Đừng kêu em ra Trưởng ban nhạc đứng khựng lại đưa tay tháo cái nón trên đầu xuống an là bạn thân của hoàng cảnh chủ phòng trà giá người cao ráo thuộc loại đẹp trai kiểu thư sinh nhưng mấy năm gần đây tự dương trường bị rụng tóc làm khuôn mặt già đi trước tuổi ăn chạy đôn đáo tìm mua đủ các loại thuốc bôi đâu mọc đấy mà người ta quảng cáo tiệm thuốc bắc nhà thuốc tây thậm chí cả thuốc linh chi dược thảo vẫn chẳng ăn thua gì cứ mỗi lần gội đầu là mỗi lần ăn xót xa nhìn từng nắm tóc lặn lùng ra đi không cắt gì cứu vãn ngày xưa tóc ăn đen và dày quá làm ăn rất khó chịu xứ nóng lại nhiều bụi ngày nào anh cũng phải gội cứ hai tuần nạp tiền cho tiệm hớt tóc một lần sang mỹ không biết cho thức ăn Do nước uống hay do phong thổ mà anh sinh ra cái bệnh hói đầu. Đội tóc giả thì vướng víu khó chịu. Anh đành phải chọn một giải pháp. Và mỗi khi lên sân khấu, anh đội chiếc beret màu đen. Mà khán giả thì cứ tưởng là anh cố tình chọn cho mình một cái mốt để thiên hạ chú ý. Anh bước lại trước mặt đi Cả bốn ông, nhạc sĩ trong ban từ muôn Của trường Cũng đều giật mình Quay đầu nhìn Jody trưởng hỏi lại Em không hát mở màn thì ai hát Jody nhún vai nhắc đầu Em không biết Nhưng em không ra đâu Sáu tháng nay đêm nào cũng thử micro Đổi người khác đi Đổi người khác Làm gì có người khác mà đổi Ngoại trừ Mỹ Hiên Ông nhạc sĩ chơi keyboard Trẻ nhất trong đám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 ca sĩ mầm non thì phải ra hát lúc đầu khi khách còn thưa thớt chờ gần nửa đêm khi phòng trà đã đông người những khuôn mặt mới những khuôn mặt chính mới xuất hiện dù đi đã làm cái công việc mà nàng gọi là thử micro từ ngày có mặt tại đây nàng đã chán ngấy cái cảnh ê chề này bởi nhiều hôm khi nàng mở màn nhìn xuống phía dưới chỉ có một bàn bốn năm ông khách vừa uống bia vừa binh sập xám. trên này nàng đem hết tấm lòng ra để biểu diễn dưới kia khách chỉ chú ý vào bộ bài tây lâu lâu ghé lên cười vì một bài mẫu binh nó cũng não nề như hôm người ta mời nàng đi hát đám cưới trả năm chục đồng nàng dốc tâm gửi gấm tâm huyết vào lời ca tiếng nhạc Nhưng trước mặt nàng Thật khách từng bàn ồn ào nói chuyện Tôm hồn với cua đang muối Cứ nhai ngồm ngoàm, Không ai chú ý đến sự hiện diện của nàng Vài ông đỏ Mặt như gấc Cầm trái hèn đã xi loạn quảng đi tới đi lôi Miệng hò hét chân lảo đảo Có thể té gục hoặc nôn mửa ra sàn bất cứ lúc nào Người hát cứ hát Người la cứ la Khi nàng dứt bản nhạc Không ai biết Để bỗ tay Giá như được trả nhiều tiền Thì vô đi Còn có thể coi việc đi hát Như làm một cái job để nuôi thân Muốn nghe thì nghe Không nghe Thì nàng vẫn hát bốn bức tường Thưởng thức cũng được Đằng này Mỗi tuần Nàng chỉ được trả có 100 Gom lại cả tháng Không đủ mua một cái áo mới Nếu không say mê nghệ thuật Thì chẳng ai ngu Mà chọn con đường này Bởi đi rửa chén cho nhà hàng hạng bét Cũng còn kiếm được khá hơn Nàng đã vận động đủ cách Bỏ tiền tự thực hiện CD và băng cassette Gửi đến chào hàng ở các trung tâm lớn Nhưng chẳng nhận được một lời nói nào Vọng lại Ngoại trừ một nhà sản xuất karaoke Mời nàng làm model Quay thử một bài với giá năm 50 đồng Cái năm 50 ấy nút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 Và sẽ xa lầy như Jodie Dù biết rằng Hiên trẻ hơn mình vài tuổi và nhan sắc Có thể gọi là đẹp Nhưng hát cỡ đó thì đi tin rằng Hiên không lên nổi Nói chuyện với Hiên nàng có tội nghiệp hơn Ở chỗ là Hiên hoàn toàn dựa vào Jimmy Tin tưởng Jimmy và quái gã như là một nhà dịu dắt lớn có uy tín Dưới mắt Jodie Jimmy chỉ là một gã đàn ông lêu bêu, khả năng không đủ tự nuôi thân. Giật đầu này, mượn đầu kia chuyến nói phét để kiếm tiền, theo kiểu gà quẻ ăn quẩn cối xay. Gã từng theo đuổi Judy một thời gian khá lâu, nhưng chưa bao giờ Judy Đi thèm ngồi xe chung với gã. Lúc Jimmy mở studio thu hình, người đầu tiên gã nghĩ đến là Judy. Đi.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 Chỉ muốn vùng lên vả và vào cái hốt láo của hã. Rồi từ nỗi bực bội đối với Jomie, đi giận lây cả Hiên. Bởi sau đó Hiên cứ hay nhắc đến gã. Nhưng đó chỉ là chuyện rất nhỏ, chuyện bên lề mà thôi. Điểm mấu chốt làm cho Jodi đổi thái độ. Xuất phát từ mẫu đối thoại ngắn giữa Hiên và Jodi đêm hôm qua. Lúc đi Ngồi chờ người yêu mang xe đến đón sau buổi trình diễn. Hiên, thân mật, hỏi theo thói quen xã giao đậm đà của nàng. Chị hát ở đây lâu chưa? Giọng đi hơi chán nản. Nửa năm rồi. Đúng ra là hơn nửa năm. Thấy đi có vẻ không hăng say, nghệ nghiệp. Hiên rè giặt hỏi thêm. Đi hát có vui không chị? đi hở hứng. Ở lúc đầu thì vui Nhưng nếu cứ mãi thế này thì ở nhà chắc vui hơn Hiên ngạc nhiên Sao vậy chị Đi hát vừa vui vừa có tiền chứ Judy ngắt lời Tiền? <cười> Mỗi tuần hai đêm được có trăm bạc Không đủ mua son phấn Hiên chú mắt hỏi lại Mỗi tuần mà hỏi họ... Trả cho chị có một trăm thôi à Giả như Judy biết rõ thủ lao của Hiên chắc chắn nàng không tiết lộ mọi chi tiết cho Hiên nghe. Nhưng vì cứ tưởng Hiên chỉ đến hát chơi một hai tối cho vui thôi, nên dỗ đi, tôi mới tỉ mỉ nói toạc ra hết những điều mà đáng lẽ ra không cần phải nói. giọng nàng uất ức, chứ bao nhiêu? Mà một trăm cũng là mới đây thôi, chỉ hai tháng nay thôi. Chứ hồi mới vào chỉ có năm chục. Nói đúng ra tháng đầu cũng chẳng có đồng nào, tháng thứ hai mới được năm chục một weekend. Hiên ngơ ngác nhắc lại, mới hát chỉ có năm chục thôi à? Năm chục, hai đêm mà chị? Judy gật đầu. Hiên bưng khuân ngẫm nghĩ, rồi vui mừng tự kết luận rằng tiếng hát của mình được đánh giá cao ngay từ bước đầu, bởi vì chủ phòng trà trả nàng tới một trăm rưỡi, nghĩa là gấp ba lần. Judy khi khởi nghiệp. Với Hiên đây làm suốt, thu nhập đầu tiên của nàng trên đất Mỹ. Khi nhu cầu cuộc sống còn đơn giản, cho nên sáu trăm một tháng cũng là khá rồi. Nàng quay sang an ủi Jody bằng một câu, mà nàng không biết là tạm nhẫn. Chắc tại hồi đó phòng trà nó còn nghèo, cho nên họ mới trả chỉ ít như vậy. đi ngừng lên, mở to mắt nhìn Hiên dò xét. Nàng cứ yên trí lại, Hiên đến, xin hát free ở đây. Mà cũng phải được, Jimmy vận động, chủ phòng trà mới chấp nhận. Nhưng nghe câu nói vừa rồi của Hiên thì hình như Hiên có được trả thù lao. Giô ngập ngừng hỏi lại. Theo Hoàng Cảnh có nói gì với Mỹ Hiên về tiền bạc không? Hiên ngay tình, đáp bằng một giọng hãn diện. Có chứ chị, em ký hợp đồng hát đây dài hạn Năm đầu ông ấy trả em mỗi tháng sáu trăm Judy ú ớ nhắc lại Mỗi tháng sáu trăm Tức là mỗi weekend một trăm rưỡi Hiên gật đầu nhấn mạnh Vâng Nhưng mà ông cảnh Trả tiền hàng tháng chứ ông trả em từng hàng tuần Ông bảo trả lắt nhắt từng tuần Kêu vặt là hết Hôm qua em vừa đến chưa hát bài nào Thì ông ấy đã đưa phong bề cho em rồi Judy Quay nhìn Hiên, rồi lại nhìn mình trong gương. Thường thì nghệ sĩ ít ai nói thật về thủ lao của mình. Tiền cát xê đi show chỉ một ngàn, người ta tăng lên thành hai ngàn. Hoặc ba ngàn có khi khoe là năm ngàn. Chuyện ấy thì Jody không lạ. Biết đâu, Hiên cũng vừa nói phép với Jody để tự tăng cho mình. Jody đoán vậy, cho nên lại hỏi cho chắc. Thế ông Cảnh đưa cho bồ cả 600 Hiên không hiểu tại sao Judy lại hỏi kỳ như vậy Nhưng dù sao đi nữa Judy đã hỏi thì nàng cũng trả lời Nàng nhấn mạnh Ủa, em nhớ hôm qua cái lúc ông Cảnh đưa tiền cho em Có chị ở đây mà Ông ấy đưa cả 600 Em còn để nguyên trong bóp Nhưng em đâu có ngạc nhiên vì lúc ông ấy điện thoại đến mời em thì ông đã thỏa thuận như vậy rồi. đi, lặng người ngồi yên. cuộc đời sao lại có những bất công đến như vậy? một con bé vô duyên, tiếng hát thì mờ nhạt, chất giọng thì chẳng có gì lôi cuốn, nhan sắc thì cũng chẳng hơn Judy. thế mà mới đặt chân lên sân khấu lần đầu đã được săn đón kỹ lưỡng, lại được trả thù lao cao hơn cả người đã từng cộng tác bấy lâu nay là Judy. đã thấy hoàn cảnh lại đưa trước cho hiến cả tháng, trong khi một trăm bạc của Jody thì lâu lâu ông ấy vẫn khất có khi mấy tuần sau mới thanh toán. Jody thẫn thờ ngồi nhìn bức tường đối diện, bàn tay run run đặt trên đùi, hơi thở dồn rập như người sắp lên cơn suyễn. Giữa nghệ sĩ với nhau dù mới vào nghề hay khi đã nổi tiếng. sự khác biệt giữa tiền thù lao của người này và người kia dù là bạc ngàn hay chỉ một vài trăm vài chục cũng đều làm cho người nghệ sĩ bận tâm bận tâm không phải vì tiền mà vì chỗ đứng của mình thừa được định giá bằng tiền chủ phòng trà trả cho Judy đi một so với Hiên chỉ thua có năm chục bạc chẳng ai làm giàu nhờ năm chục bạc nhưng Judy đi bực mình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 Hay một cái tên Xếp ở hàng đầu Mà họ chỉ muốn minh xác Chỗ đứng của họ Trong giới văn nghệ mà thôi đi đang ở trong trường hợp đó Là mang theo nỗi buồn bực ấy về nhà Nằm thao thức bên cạnh người yêu Tranh trở mãi Không ngủ được Bao nhiêu nỗi rạo rực thể xác Cũng tiêu tan hết Chỉ còn lại trong đầu nàng Một sự chán trường Dư vị sân khấu Nửa đêm người tình của nàng Đặt bàn tay lên ngực của nàng Theo thói quen trong bóng tối Nàng hất mạnh ra Và nằm quay lưng lại Nàng nhớ lại những lời giới thiệu trịnh trọng Của hoàng cảnh dành cho Hiên Tối hôm qua Những bó hoa Cùng những chàng pháo tay cò mồi vang lên liên tục Làm cho nàng ngồi trong hậu trường Nôn nao, tủi thân Buồn cho cái số phận Thiếu may mắn của mình Nhưng lúc đó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 và cũng có nghĩa là hoàn cảnh là kẻ có mới nơi cũ buổi sáng thức dậy và hầu như cả ngày hôm nay lúc nào Judy cũng thấy man mát nỗi buồn người tình mà nàng đang chung sống là chuyên viên công việc rồi ở một công ty khá lớn ưu tư nhìn nàng mấy lần gọi hỏi lý do nhưng Judy chỉ dựng cười và nói lảng sang chuyện khác ngày đi mới đi hát anh chàng còn hăm hở khuyến khích bây giờ thì anh chỉ lăm le xúi rô đi bỏ cuộc bởi vậy chuyện cái hát không còn là một đề tài chung của hai người nữa nghĩ đến hiên rô đi quyết định sẽ phải tỏ thái độ với hoàn cảnh và bước đầu tiên là nhất định từ nay không hát mở màn nữa trưởng ban nhạc mân mê cái nón nhỏ nhẹ bảo rô đi ông cảnh chưa tới Anh cũng không biết phải giải quyết thế nào Thôi Bữa nay em cứ chịu khó hát mở màn đi Rồi lát nữa Ông cảnh tới Em nói chuyện với ông ấy sau vậy Judy quả quyết lắc đầu Em nói không là không mà Trường nhìn đồng hồ khổ sở Quay sang phía Hiên Giờ chỉ có hai người Judy không ra đầu thì Mỹ Hiên ra hát trước vậy đi Mỹ Hiên Nhớ lời Jimmy dặn Lại nghĩ đến cái áo đầm Mới tin Và cách trang điểm lộng lẫy của mình đêm nay nàng Vội kiếm cớ khước tử Em đâu có ngại hát Đâu Nhưng bữa nay là ngày ra mắt của em Poster đã quảng cáo như vậy Em đã hát mở màn kỳ lắm Anh thấy có đúng không Trường Và mấy ông trong ban nhạc đều không nói gì Nhưng ngầm đồng ý với Hiên Tuy vậy cả bọn nhất là Trường Cũng cảm thông với đi Và thế nàng phần nào có lý Họ biết đi muốn đẩy Hiên ra trước Theo cái thông lệ vẫn diễn ra ở phòng trà này là Người mới phải đi đầu Hiên chưa có tên tuổi Không phải là ca sĩ Tăng Cường Thì tại sao lại không ra hát mở màn Chính trường tối hôm qua Đứng đắn đàn đã thắc mắc tự hỏi mãi vai trò của Hiên khi xuất hiện lần đầu tại phòng trà này. Thà đăng Hiên là con cháu là người thân hay người tình của Hoàng Cảnh thì chuyện Hoàng Cảnh o bế nàng là điều tự nhiên không ai đặt thành vấn đề. Nhưng rõ ràng Hiên chả chính sáng diễn Hoàng Cảnh mà chỉ là một ca sĩ mầm non cho Jimmy gửi gắm. Thế thì việc gì Hoàng Cảnh phải đăng báo quảng cáo rùm bang lại còn đích thân giới thiệu long trọng.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 Nhưng trường quen đi đã lâu Cộng tác với nàng thường xuyên hơn Và nhất là Chính trường Đã làm hòa âm cho cái CD đầu tay của đi, Cho nên dù sao đi nữa Thì cái mối quan hệ của trường Đối với đi Cũng phải đậm đà hơn Hiên nhiều Bây giờ ngồi đây Trước mặt trường chỉ có hai người đi dứt khoát không chịu hát đầu Mà Hiên Thì không thể hát đầu được Bởi vì đã lỡ quảng cáo Đêm nay là Đêm nặng ra mắt Trưởng đứng yên Hai tay thọc vô túi quần Ngẫm nghĩ mãi Vẫn không tìm ra giải pháp Bốn đông nhạc sĩ kia Cũng nhún vai nhìn nhau Ngại lên tiếng Vì chẳng muốn mít lòng với bất cứ ai Trong hai cô ca sĩ Judy đứng dậy Sắt bóp Bỏ vào washroom Ban nhạc lắc đầu nhìn nhau Rồi một ông đề nghị Hơn 9 giờ rồi Hay là cứ hòa tấu trước đi Để khách chờ lâu họ la lên bây giờ Trường gật nhẹ Hòa tấu thì một hai bài đi Thôi Không lẽ cứ hòa tấu mãi Để tao bíp cho ông Cảnh Gọi ông Tây tới để giải quyết Hiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ Cái thế giới văn nghệ này chưa gì đã lắm chuyện Hát trước hát sau có gì quan trọng lắm đâu Mà đến nội phải kèn cửa Nàng thấy mất hết cảm tình Với đi Và buồn lòng vì mới bước vào nghề Đã gặp chuyện không hay Dù rằng đó chẳng phải là lỗi của nàng Chở ban nhạc bíp cho chủ phòng trà rồi lóng ngóng Đứng chờ ngay Bên cạnh cái điện thoại Nhưng thời gian trôi qua rất chậm Rất nặng nề Cả đến 10 phút sau hoàn cảnh vẫn không gọi lại Bên ngoài đã có tiếng huyết gió Và một hai người khách sốt ruột Một cô waitress Đẩy cửa bước vào ngơ ngác hỏi trường Ủa sao chưa bắt đầu đến chưa? Khách họ la quá trời Trường hỏi lại Ngoài đó đông chưa Được ba bàn rồi Tổng cộng 14 người Ông nhạc sĩ thổi sát sô Đứng bên trường chán nản chen vào Ba bàn thì kệ mẹ chúng nó Cho tụi nó ngồi chờ Cô Weitress Trợn mắt cãi Tốt được, tới giờ Thì dù chỉ có một người cũng phải chơi chứ Ông nhạc sĩ cười nham nhở Một người mà chơi cái gì Đông người chơi mới sướng Cô Weitress lượm ông một cái Rồi bỏ ra ngoài Không khí phòng đợi Lại trở về với sự nặng nề bao phủ đi từ washroom bước ra trở lại bàn phấn trường bội sông tới khẩn hòa nói tối nay thứ bảy em làm vậy kỳ lắm có gì em cũng phải nói với ông cảnh một tiếng chứ tự dưng em không ra hát đâu có được em giận ông cảnh là một chuyện nhưng mà ít ra em cũng phải tôn trọng khán giả chứ xuống đi ngồi xuống chỗ cũ bực bội đáp tôn trọng khán giả toàn là khán giả cả chớn tôn trọng cái gì em đứng trên sân khấu Gân cổ ra mà hát Dưới đó cứ nói chuyện Cười đùa rần rần như ngoài đường Đàn gãy tai châu Việc gì phải tôn trọng Trường lắc đầu vì thấy giô đi Giận cá Chém thớt Có lẽ nàng Sắp điên lên mắt rồi Trường tự nghĩ Và kiên nhẫn giải thích Em nói như vậy đâu có được Hát giả thì có nhiều loại Có người đến đây nghe nhạc Có người đến vì thích nhảy đầm Cũng có người thích Cái không khí của vũ trường mà đến đây Thế nhưng mà dù Là loại nào đi nữa Em đã đi hát thì phải chấp nhận Khán giả nuôi nghệ sĩ Em không Chịu đựng nổi thì làm sao mà em làm ca sĩ cho được Thôi Đi ra hát đi Tụi ăn dạo Cho một đoạn nhạc ngắn rồi ăn giới thiệu nha Ok Judy không siêu lòng hoàn cảnh mà có mặt ở đây ngỏ lời năn nỉ nàng cũng sẽ dứt khoát không chấp nhận chứ nói chi đến trưởng ban nhạc chẳng những thế nàng còn bực lây cả trường bị trường cứ ép nàng ra mà không thúc giục mỹ hiên mỹ hiên phải ra trước mới hợp lý dù đi không thể là trái độn lót đường cho mỹ hiên dù đi nghiêm mặt bảo trưởng em không ra đâu anh đừng có nói nữa hiên chịu không nổi thái độ của rudy đặt ngẩng lên bảo trường thôi để em hát đầu cũng được trường thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn hiên rồi dịu dàng nói tôi ăn hòa tấu một bản cha cha cha cho vui rồi anh ta giới thiệu em nhé hiên gật đầu đứng dậy nàng nhìn mình trong gương đưa tay sửa lại mái tóc thở mặt để tự trận tĩnh chuẩn bị cho buổi trình diễn đêm thứ hai nhưng vừa lúc ấy hoàn cảnh đã xuất hiện ông đẩy cửa sau bước vào tay cầm sâu chìa khóa ầm hầm nói sao giờ này chưa bắt đầu làm ăn mẹ gì bà kỳ vậy bộ bốn phòng trà tôi sập tiệm hay sao tính hoàn cảnh vẫn vậy bình thường ông rất vui vẻ dễ dãi xem ban nhạc và nghệ sĩ như anh em một nhà nhưng đụng tới chuyện làm ăn ở bênis Thì ông hay nổi nóng Không biết vì ông quá lo Cho business Hay là vì lúc đó Ông mới cảm thấy mình có uy quyền Và ông cần phải tận dụng cái uy quyền đó Để la người này mắng người kia Một vài câu cho sướng miệng Trưởng ban nhạc nhìn Hoàng Cảnh Điểm tận đáp Jody nó không chịu ra hát Thì làm sao mà bắt đầu được Hoàng Cảnh ngạc nhiên nhìn Jody hát hàm hỏi tại sao không hát không hát thì tới đây làm gì dù đi vẫn ngồi tại chỗ hết mắt nhìn chủ phòng trà bằng cái nhìn thách thức hát chứ nhưng em không hát mở màn hoàn cảnh tiến nhanh lại sẵn giọng em không hát mở màn thì ai mở màn hồi nào tới giờ vẫn vậy tại sao bữa nay lại giờ chứng có mình em ở đây em không ra hát đầu thì ai bây giờ đi nhún vai Ai ra em không cần biết Em chỉ biết là từ nay em không hát đầu nữa Hoàng cảnh đứng chống nặng Nghiêm nghị hỏi Tại sao? Tại vì em không thích Không thích thì nghỉ luôn đi dù đi cầm bót đứng bật dậy Nàng không ngờ hoàng cảnh Dám nói với nàng một câu vô lễ như vậy Thằng này cạn tào ráo máng Với ta cả trường và bán nhạc cũng cảm thấy bất bình Vì hoàn cảnh nó một câu tàn nhẫn nhất là trong lúc này dù đi chia tay gay gắt bảo hoàn cảnh anh còn thiếu tôi 400 trả tiền đây tôi về anh có tới lại tôi tôi cũng sẽ không trở lại đây nữa hoàn cảnh thò bàn tay vào túi quần theo phản xạ mặc dầu không biết rõ trong đó chỉ còn có hơn hai chục bạc rồi ông nhìn quan và hỏi ban nhạc thằng nào có bốn trăm đưa tao mượn đỡ trả con nhỏ này cho nó đi cho rồi đừng có làm phách với tao ban nhạc thấy tình hình căng thẳng bất ngờ vội xuống lại mỗi người một câu can gián làm gì mà nóng vậy ăn Cảnh chuyện đâu còn có đó mà người khác xoa dịu tình hình ăn Cảnh anh làm vậy đâu có được Hỏi vô đi xem cô ấy muốn gì. Làm vậy bể hết. Trường. Xông thẳng vào trước mặt hoàn cảnh. Xòe hai bàn tay ra phân bua. Đúng. Tôi không đồng ý với anh. Bây giờ phải giải quyết ngay chuyện hiện tại đã. Khách đang chờ ngoài kia Mỹ Hiên. Bằng lòng hát đầu. Thì cứ để cho Mỹ Hiên ra hát đi. Kế đó là vô đi. Đêm nay khi vãn tuồng đồi đóng cửa bảo nhau. trường đó anh mới du đi tính toán gì thì tính ok mọi cái đầu chung quanh cùng gật gù kể cả mỹ hiên để nhất trí với phương thức chữa lửa êm đẹp của trường nhưng chủ phòng trà lắc đầu lia lịa và chăn mặt nói không được mọi người chố mắt nhìn hoàn cảnh giải thích quảng cáo mỹ hiên ra mắt đêm nay hát đầu làm sao được bộ khùng à Ông chưa nói hết câu thì cô waitress lúc nãy Lại đẩy hé cánh cửa thò đầu vào Và sốt ruột nhắc Bộ tín kỷ chơi luôn hay sao đây Khát la quá trời ngoài kia Vô đi Từ nãy đến giờ Vẫn đứng bên cạnh trường Thế mọi người có vẻ bên vực mình Lại nhìn rõ nét bối rối trên mặt hoàn cảnh Nên lợi dụng tình thế Thúc giục một lần nữa Anh trả tiền đi rồi tôi về Nói câu ấy Nàng trở đợi hoàn cảnh Sẽ dịu giọng xin lỗi Và dĩ nhiên nàng sẽ ở lại Mọi người chung quanh Cũng cứ tưởng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này Hoàn cảnh sẽ phải xuống nước Giảng hòa với Jody Nhưng đang cơn giận Hoàn cảnh sẵn giọng đáp Về đi, mai tôi lấy Jody tái mặt Bước nhanh ra cửa sau Nàng ngoái cổ lại âm Ngày mai mà anh không trả Đủ cho tôi 400 Thì anh biết tay tôi Tôi sẽ đăng báo cho anh xấu mặt Dọa thế thì cũng như không Tưởng nàng có biện pháp gì Chứ đăng báo chửi Thì khác nào gãi ngứa Ngày nào Tuần nào Trên báo chí mà chả có những bài Chửi rủa thầm tệ Biết rồi Không còn gây được một chút tác dụng nào nữa Bởi độc giả mất niềm tin Không còn Biết bài nào đúng sự thật Và bài nào Bịa đặt Vu cáo